Tập 7 Quỷ đến thật Phần 2 Chương 25 Đi thẳng không ra được Vòng lại cũng không xong Khu rừng này quá đổi me quái Bọn tôi hơi căng thẳng Thấy ký hiệu khuôn mặt nửa khóc nửa cười Bỗng chốc không thốt nổi nên lời Cho dù đã đến nước này Mà Đông Gia vẫn rất bình tĩnh, khiến tôi hoàn toàn bái phục. Đông Gia quyết đoán ra lệnh. Đừng đi theo ký hiệu nữa, tìm bừa một hướng đi ra đi. Tôi ngước lên, trong rừng ma mị bóng cây rợp trời, đến một tia sáng cũng không thấy, vốn chẳng có cách để phán đoán phương hướng. Thế này thì đi kiểu gì? Triệu mù cười toe. Không có mặt trời là không biết xác định phương hướng à? Học theo tôi Anh ta vạch bụi rậm ra Quan sát kỹ bên dưới thân cây Còn không quên chỉ cho tôi Tục ngữ nói Mọi vật sinh trưởng nhờ mặt trời Có gì không sống dựa vào mặt trời chứ Tiểu thất Cậu nhìn cho cẩn thận Bụi rậm dưới gốc cây có phải hơi khác không Tôi đến gần nhìn Toàn là bụi rậm thưa thớt Chẳng thấy có gì khác thường kẻ Triệu mù ra vẻ tiếc hận vì dạy tôi như nước đổ đầu vịt. Cậu xem cậu đi, chẳng có tí chuyên tâm nào. Nhìn kỹ lại xem, bụi rậm bên dưới này, có phải hai bên trông khác nhau không? Tôi quan sát cẩn thận hơn, hai bụi rậm bên cạnh thân cây, một bên rất rậm, một bên khẽ thưa, như thế thì sao? Triệu mù Hề, hey, đấy là phương hướng đấy! Nơi bụi cây rậm rạp là hứng được nhiều ánh nắng mặt trời hơn, thường là hướng nam. Nơi bụi cây thưa thớt, ít nắng, đe phần là hướng bắc. Tôi không nhịn được. Đơn giản thế thôi à? Vẫn thấy chưa chắc chắn lắm lại hỏi. Thế nếu không có bụi rậm thì sao? Triệu mù hừ lạnh một tiếng. Không có bụi rậm thì sợ gì? Cậu tìm dưới đất ấy, cỏ phía nam dày, cỏ phía bắc mỏng. Nếu đến cỏ cũng không có thì tìm cây. Tôi hơi nghi ngờ. Cây cũng mọc nhiều ở nơi hướng về mặt trời á. Vớ vẩn. Triệu mù. Cây thì không, với cây thì phải xem vỏ. Vỏ cây phía nem trơn mượt, phía bắc thô dày. Nhất là bạch dương, cậu nhìn cái là biết. Làm theo cách của triệu mù, bọn tôi nhanh chóng phân biệt được phương hướng. Vừa mới chuẩn bị xuất phát, Trong khu rừng nhỏ, bỗng vang lên tiếng đập cánh phành phạch, tiếp đó là mấy âm thanh quái lạ, nghe hệt như tiếng người cười lạnh. Trong bụi rậm phía trước lại vang lên những tiếng rào rào. Đông ra dơ tay ra hiệu để mọi người đề phòng. Bạch lãng và triệu mù rút súng ra, nhắm thẳng vào lùm cây phía trước. Bầu không khí trở nên căng thẳng, sắc mặt mọi người thay đổi. Cùng nhắm thẳng vào lùm cây kia Không lên tiếng Đợi một lúc Lùm cây rì rào mấy tiếng Rồi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh Đông ra bình tĩnh Bạch lãng Anh đi xem xem Bạch lãng gật đầu Hai tay nâng súng Nhắm vào lùm cây Cẩn thận bước qua Sau khi kiểm tra bè nói Không có gì Có lẽ là rắn Triệu mù hơi sốt ruột Trời ạ, biết sớm vừa rồi đã đi bắt nó, ăn mật rắn là chén dương nhất. Tôi không nhịn được trêu chọc. Cái đồ lưu manh như anh còn đòi chén dương, đừng có đâm chọc linh tinh thành tai họa. Triệu mù mắng. Ông đây tích chữ trước cũng không được à? Mấy người đùa giỡn vài câu, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, không còn căng như dây đèn như ban nãy nữa. Và bắt đầu nghĩ đến việc nhầm lẫn ở đâu sao lại không ra khỏi khu rừng tà ma này được bạch lãng và tiểu sơn tử cố gắng nhớ lại tuyến đường ngày trước không ngừng lấy que gỗ phát họa địa hình trên đất đồng gia lại chấp tay sau lưng nhìn ký hiệu mặt quỷ khắc trên cây không nói lời nào triệu mù vẫn huyên thuyên về quỷ dựng tường anh ta bỗng hỏi tôi tiểu thất cậu có phải đồng tử không Tôi không hiểu. Gì? Cái ống á? Anh ta khoe chân múa tay. Đồng tử chính là ấy trai tân. Trai tân? Mặt tôi lập tức đỏ rần. Đang nói chuyện nghiêm túc, anh nói linh tinh cái gì thế? Triệu mù không có vẻ gì là đùa cợt. Đây chính là chuyện nghiêm túc, nói mau. Tôi phát cáu. Nói gì? triệu mù giải thích cho tôi. Tiểu thất, cậu còn chưa biết nước tiểu đồng tử có thể phá vỡ quỷ dựng tường. cậu mau nói đi. Thằng nhãi cậu có phải đồng tử không? Tôi tức muốn phát điên, túm lấy anh ta đánh. Sơn tiêu luôn im lặng bên cạnh, bỗng đứng dậy thấp giọng. Có người, có người. bọn tôi ngây ra nhìn về phía trước, cánh rừng lặng như tờ. Đến bóng me cũng chẳng có, lấy đâu ra người. Sắc mặt cậu ta đanh lại, lao vọt về phía trước. Chỉ nghe mấy tiếng rào rào, bụi cây rung rung. Cậu ta biến mất sau lùm cây trong chớp mắt. Dần dần không còn thấy động tĩnh gì nữa. Bọn tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì. Sơn Tiêu cứ thế biến mất giữa lùm cây. Nhất thời chẳng ai phản ứng lại kịp, cứ đứng đực ra đó. Đông Gia nhanh chóng đi đến, bảo Qua xem xem Triệu Mù và Bạch Lãng cùng mò mẫm qua đó Lại phát hiện sau so lùm cây trống rỗng chẳng có gì Triệu Mù nói lớn Đông Gia, tên nhãi kia biến mất rồi Bọn tôi dường như đã rơi vào đường cùng Đầu tiên là bị lạc trong rừng Làm thế nào cũng không đi ra được Giờ Sơn Tiêu thân thủ giỏi nhất tự dưng mất tích thực khiến sĩ khí của bọn tôi giảm sút. Dù bạch lãng và triệu mù cũng có kinh nghiệm dày dặn đi rừng, nhưng nếu so với loại trực giác nhanh nhạy ngang giã thú của sơn tiêu, nhất là khả năng giao tiếp với động vật, rõ là vẫn còn thua xa. Trời tối dần Hôm nay chắc chắn không thể ra khỏi rừng rồi. Cho dù có không muốn cỡ nào, đông gia vẫn phải quyết định hạ trại ở trong rừng đêm nay. Sắc trời ngày càng tối, nếu giờ lại đi, chưa bàn đến phí sức, không chừng còn mất tích thêm vài người, như vậy càng nguy hiểm. Đông già dặn, đêm nay bọn tôi sẽ ở trong rừng, mọi người đừng ngủ, đốt lửa thật to, Sơn Tiêu nhìn thấy sẽ quay lại. Nếu đã hạ trại ở đây thì phải ăn cơm. Triệu Mù xung phong đưa tôi đi săn. Đông già nhắc bọn tôi đi quanh đây chứ đừng đi xa. Không ngờ bọn tôi lượn lờ xung quanh mãi, đến cả cọng lông chim cũng không nhặt được, chứ đừng nói đến gà rừng, thọ rừng hay hươu. Ban đầu triệu mù còn đùa, thú rừng ở đây đi đâu hết rồi? Không lẽ hổ báo mở hội, chúng phải đi làm khán giả cả rồi? Đi hết một vòng, anh ta bắt đầu chửi, lũ thú rừng này trốn kỹ quá, để ông đây tìm được, ông bắn hết từng con một, đến cọng lông cũng không tha. Lại đi thêm vòng nữa, triệu mù bắt đầu im lặng, cúi đầu không lên tiếng, như đang mãi suy nghĩ gì. Sau đó, anh ta dừng chân, thần bí hỏi. Tiểu thất, cậu bảo câu nói của Sơn Tiêu có ý gì? Tôi không hiểu. Câu nào? Triệu mù, còn câu nào nữa? Có người ấy. Tôi, còn có ý gì nữa thì là có người thôi. Người mà anh còn không biết nghĩa là gì à Triệu mù Tất nhiên là tôi biết Cậu cũng vừa thấy rồi đấy Sau bụi cây đến con thỏ cũng không có Người đâu ra Tôi Có lẽ cậu ta nhìn nhầm Triệu mù biểu môi Cậu ta không thể nhìn nhầm được Tôi đoán có lẽ Anh ta hừ lạnh hai tiếng Tôi hỏi Có lẽ gì Triệu mù xếp lại gần tôi đang nghĩ có lẽ cậu ta đã nhìn thấy thứ gì dơ bẩn rồi cậu biết mẹ cậu ta lớn lên trong hang sói những thứ mà mắt cậu ta thấy được không giống chúng ta cậu ta có nhìn thấy gì hay không cậu ta không phân biệt rõ được cho đó là người nhưng thực ra là ma giữa nơi rừng dả âm u ma quái này nghe anh ta nói vậy Tôi cũng cảm thấy gió lạnh bắt đầu nổi, bút giá, toàn thân tôi nổi da gà, không kìm được kéo chặt cổ áo, ráo rác đề phòng nhìn khắp xung quanh, luôn mồm mắng anh ta nói linh tinh. Người ta rõ ràng nói là người, được chưa? Tai anh toàn lông lửa đâm ra nghe xiên nghe vẹo. Tôi en ủi anh ta, cũng là tự en ủi mình. Dựa vào bản lĩnh tay không giết sói của Sơn Tiêu, Trong rừng này, ai còn có thể làm hại cậu ta? Ban nãy, có lẽ cậu ta thực sự nhìn thấy người. Có lẽ ở đây thực sự có người. Anh quên rồi à? Vết đạn trên bụng cá do ai bắn? Nói không chừng là bọn họ đấy. Đợi sau khi xử lý xong mấy người này, cậu ta sẽ về ngay. Anh không phải sốt ruột. Triệu mù cười lạnh. Về? Con về làm gì? Nếu là tôi... Tôi sẽ chui vào núi, cả đời cũng không quay lại Tôi không tin Ôi chào, thật sự không nhìn ra Bãi săn của chúng ta còn có cả một đèo uyên minh muốn đi quy ẩn triệu mù ngựa ngùng Cậu không nhìn ra chứ gì Thứ cậu không nhìn ra còn nhiều Hừ, Cậu thì nhìn ra được cái rắm ấy Tôi đáp Đúng, tôi cũng chỉ có thể nhìn ra được mỗi anh Trong lúc nói chuyện, bọn tôi đã men theo rừng đi một quãng rất xa. Trong rừng rất yên tĩnh, vẫn chẳng có tí thú rừng nào. Không chỉ không có thú rừng, thậm chí đến cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Chuyện này hơi bất thường. Cả đường bọn tôi vào núi, đâu đâu cũng thấy tiếng côn trùng, tiếng chim, tiếng loạt soạt trong bụi cỏ, Tiếng sóc trên cây ném quả hạch xuống đất. Những âm thanh tràn đầy sức sống và hy vọng này khiến tôi cảm nhận được sức sống nguyên thủy mạnh mẽ của rừng già. Nhưng bây giờ, những âm thanh đó đã biến đâu mất rồi? Sao ở đây cứ như một ngọn núi chết thế? Triệu mù cũng cảm thấy không ổn, anh ta lậm bẩm: Quái lạ, sao ở đây chẳng có cái rắm gì thế này? Tôi đã thấy không ổn từ lâu. Nhưng lúc này không thể tăng thêm áp lực tâm lý nữa Dù gì cũng phải ở đây một đêm Thế là tôi bắt đầu phát biểu liền Liệu có phải thời gian không đúng? Triệu mù lắc đầu Lúc này chim bay về tổ Sẽ theo đàn bay về Ở đây sao không thấy con nào nhỉ? Tôi lại hỏi Hay là ở đây có chim ưng Mấy con chim nhỏ sợ bay mất rồi Triệu mù không chịu tiếp thu còn ở đó nói lý với tôi. Vớ vẩn, ưng có thể xây tổ ở đây à? Chúng làm tổ trên vách núi. Nếu nó làm tổ ở đây, thì đã bị mấy người như cậu chén sạch rồi. Tôi hơi tức, lại không nói toạt ra với anh ta được. Nén lửa giận, bảo. Anh hiểu, anh hiểu thì sao anh không đi ra khỏi núi cho rồi đi? Triệu mù không đáp, anh ta ngồi sụp xuống, quan sát kỹ mấy gốc cổ thụ, xem xong một cây, lại xem đến cây thứ hai, rồi mấy cây nữa, sắc mặt càng lúc càng sầm sì. Chương 26 Tôi tiến lại gần xem, đó đều là mấy cây cổ thụ bình thường, rễ cây ngoằn ngoèo trừ việc chúng hơi thô, hơi to thì chẳng khác gì cây thường. Triệu Mù hỏi tôi, "Cậu còn nhớ Sơn Tiêu đặt lại tổ chim ở đâu không?" Tôi ngẫm nghĩ, "Hình như là bên kia." Triệu Mù đép một tiếng rồi đi sang đó, tìm kỹ một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy nó dưới một cây lớn. Tiểu Thất trong súng cẩn thận vào. Anh ta vứt súng cho tôi, cởi giày nhổ nước bọt ra tay rồi bắt đầu chân trần trèo cây. Tôi sợ hãi. Thằng nhãi này điên rồi à? Không săn được thú rừng thì thôi, cũng không đến nỗi phải đi moi trứng chim chứ. Phải bao nhiêu trứng mới đủ lấp đầy bụng? Có lẽ hơn nghìn quả cũng không đủ. Tôi luôn miệng gào gọi anh ta xuống. Anh ta nói anh ta không đi moi trứng chim. Tôi tức không chịu nổi, hỏi. Anh không môi trứng chim, lên đấy làm gì? Triệu mù, ông moi tổ chim. Tôi bị anh ta chọc phát điên. Khác quái gì nhau? Triệu mù không lên tiếng, tập trung leo lên. Tốc độ trèo cây của anh ta không bằng sơn tiêu, nhưng cũng không tệ. Hai chân kẹp lấy thân cây, hai tay ôm chặt cây, vươn người lên, nhảy lên độ non nửa mét. Đây là một cây bạch dương cao lớn. Vừa thẳng tóc vừa keo vút Triệu mù leo lên độ 7-8 mét Bắt đầu bám vào các cành nhánh trèo lên keo hơn Anh ta nặng hơn sơn tiêu nhiều Thân mình bám vào cành cây Nặng chữ khiến cành lá kéo cà kéo kẹt Giống như có thể gãy xuống bất cứ lúc nào Làm tôi ở dưới đất sợ không dám thở Sao triệu mù phải liều mạng để đi lấy một cái tổ chim như thế chẳng lẽ vừa rồi anh ta phát hiện được gì dưới gốc cây dù tôi không hiểu anh ta định làm gì nhưng anh ta dám mạo hiểm lớn như thế chắc chắn có lý do của mình may mà không sao triệu mù cuối cùng cũng lấy được tổ chim anh ta xem trước rồi vứt cái tổ chim cho tôi còn mình từ từ tuột xuống thân cây tôi nhặt tổ chim lên xem xét kỹ càng đây chỉ là một cái tổ chim bình thường mà thôi được bệnh từ cỏ khô rất chắc, không có gì đặc biệt triệu mù xuống đến nơi tay dính một lớp bụi xám trên thân cây anh ta lau tay vào quần giọng phấn khởi hẳn cậu nhìn đi, nhìn đi bây giờ hiểu ra rồi chứ tôi đã bảo thằng nhóc kia có vấn đề rồi mà thằng nhãi ấy lừa chúng ta rồi tôi vẫn không hiểu thằng nhóc kia có vấn đề gì Thêm nữa, cậu ta liên quen gì đến cái tổ chim này? Triệu mù nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ ngu ngốc khó dạy. Đau đớn nói. Cậu quên rồi à? Lúc thằng nhãi kia nhặt được tổ chim đã nói gì? Tôi nghĩ một chút. Hình như cậu ta nói, trong tổ còn mấy quả trứng, cậu ta phải đặt về chỗ cũ. Không thì chim mẹ sẽ bỏ tổ luôn. Triệu mù vỗ tay. Phải. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Tôi vẫn chưa hiểu. Chỗ chỗ này thì có chuyện gì? Không còn trứng, chim mẹ chắc chắn sẽ bỏ tổ. Triệu mù. Tôi không bảo cái này. Tôi nói là cái tổ này vốn không có chim. Cậu ta đang nói láo. Tôi... Không có chim? Không có chim gì? Ý là sao? Triệu mù. Hey, cậu vẫn chưa nhìn ra à? Cái tổ chim này sạch đến cỡ nào Đến một tí phân chim cũng chẳng có Đây vốn là một cái tổ trống Chim không ở đây Hằng bao nhiêu năm rồi Tôi Tổ trống Triệu mù Phải Không chỉ cái tổ chim này Tôi vừa xem xét rất kỹ Dưới gốc cây không dính tí phân nào Không có nổi một cọng lông chim Nơi này vốn dĩ không có chim Sao có tổ chim được Cái tổ chim này chắc chắn do ai đó mang từ nơi khác đến Trứng chim cũng là có người cố tình đặt vào Tôi cảm thấy vẫn còn chút vấn đề bền hỏi Ai mang đến? Ý anh bảo là cậu ta Mắt triệu mù lé lên lắc đầu Cậu ta luôn đi cùng chúng ta Có lẽ không có cơ hội Tôi nghĩ là người khác Có lẽ là nhóm người kia Nhưng nhóm người này chắc chắn có quen hệ với cậu ta Không thì cậu ta sẽ không đặt cái tổ rỗng lên cây Tôi lại hỏi Nhưng cậu ta đặt tổ chim rỗng lên cây để làm gì? Triệu mù cũng không hiểu Dựa vào bản lĩnh của cậu ta Không thể không nhìn ra chuyện này hey, Bỏ đi Thằng nhãi này làm việc không theo lẽ thường Tôi cũng không hiểu nổi Biến đi Trong lúc nói chuyện Trong đầu tôi cũng xoay mòng mòng những suy nghĩ Nếu đặt một cái tổ chim lên cây cao mười mấy mét Khả năng lớn nhất là dùng để phép tín hiệu Trên cây có bao nhiêu tổ chim chẳng ai buồn để ý Cho dù cậu ta có đặt lên ngay trước mắt chúng tôi Cũng chẳng ai thấy nghi vấn Ngước lên nhìn, cây bạch dương này rất cao Nhưng vị trí đặt tổ chim không phải là ngọn cây Vẽ lại, xung quanh còn có rất nhiều cây to cành lá chi chít Đặt tổ chim ở đó Nếu chúng tôi không chú tâm tìm bên dưới cái cây này Thì vốn không thể nhìn thấy Nếu có ký hiệu Chắc chắn phải ở nơi dễ thấy Để người ta nhìn cái là biết mới đúng Nhưng Triệu Mù nói đúng Sơn Tiêu còn hiểu rõ rừng cây hơn chính bản thân cậu ta Cậu ta không thể không phát hiện ra tổ chim có vấn đề Cất công đặt nó lên cây Chắc chắn không phải là lỡ tay Nhắc đến lỡ tay Triệu mù lại có khả năng này Đến triệu mù cũng không rỗi việc Đến mức đặt tổ chim lại trên cây Sơn tiêu càng không thể Tim tôi đập mạnh Đột nhiên nghĩ tới một khả năng Liệu có phải cậu ta muốn dùng tổ chim này Để che mắt chúng ta Về chuyện rừng cây không có chim Nhưng nghĩ cũng không phải Sao cậu ta phải che giấu điều này Chẳng lẽ điều này rất quan trọng Ít nhất là đối với cậu ta Nên cậu ta mới phải làm thế Não tôi xoay chuyện không ngừng Cậu ta làm thế là có mục đích gì? Cho dù chúng tôi bị lừa Tưởng rằng khu rừng này bình thường Thì cuối cùng là để làm gì? Trừ phi Trừ phi cậu ta đã cảm nhận trước được Việc chúng tôi sẽ đi lạc trong rừng Phải qua đêm ở đây Nên mới cố ý giấu giếm sự thật Khu rừng có vấn đề Khiến bọn tôi buông lỏng đề phòng Nói vậy Lại có mấy phần khả năng Nhưng có Bạch Lãng và Triệu Mù ở đây Họ ra ngoài lượn một vòng Không phải đã biết rừng có vấn đề rồi à Cậu ta làm vậy Rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì cả Tôi nói những điều này cho Triệu Mù nghe Muốn hỏi xem anh ta nghĩ thế nào Nhưng thực sự đã hỏi sai người rồi. Tên nhãi này ngoài phân tích cặn kẽ chuyện đi săn ra, những chuyện khác lại chẳng hiểu gì và cũng không thèm hiểu. Lúc này anh ta nói, anh ta đã ngứa mắt Sơn Tiêu từ lâu. Không chừng cậu ta còn làm mấy chuyện trộm cắp gì đó nên muốn bỏ chạy. Cút đi, ông đây mới không thèm bận tâm đến mấy cái trò mèo của cậu ta. Tôi lại hỏi triệu mù rừng này không có chim cũng không có các loài thú khác là chuyện thế nào? Nghe nói ở Đại Hưng An thú rừng họp chợ kẻ đường không có lý nào chỉ riêng chỗ này lại hoang vắng Triệu Mù xòe đầu ngón tay tính cho tôi xem bảo rừng không chim không thú thì sẽ có 3-4 khả năng Anh ta phân tích cho tôi từng cái một Thứ nhất, chỗ này quá đông người đánh động quá lớn Khiến chim thú sợ chạy hết Thứ hai Trong rừng này có khí độc Không thích hợp để chim thú sinh sống Nên tất cả chúng nó chạy xa Thứ ba Trong rừng có dã thú vô cùng hung dữ Những loài chim thú khác Không dám xâm nhập lãnh địa của nó Thứ tư Chính là chỗ này Rất quái gở, Có ma Khả năng thứ nhất có thể loại trừ Bọn tôi trèo đèo lội suối suốt mấy hôm nay Đi mấy ngày trời Nơi này cả năm chẳng có mấy người qua lại Không thể dọa chim thú bỏ chạy được Khả năng thứ tư có xác suất rất thấp Không phải tôi theo thuyết vô thần Nghĩ mà xem Liêu trai viết rõ ràng Những khu rừng càng âm u tà khí Thì càng có nhiều chim Thú rừng, vượn kéo, hàng đàn Rắn dài cuộn mình chỉ chưa thấy quái thú nào thích một khu rừng sạch sẽ đến vậy. Tiếp đó chỉ còn lại khả năng thứ hai và thứ ba, khí độc và thú dữ. Về khí độc, trước đây khi tôi thu mua gia da thú cũng đã từng nói chuyện với những người thợ săn phương Nam. Nghe họ kể, khi đi săn ở rừng mưa nhiệt đới, sợ nhất chính là gặp phải thứ này, đụng trướng mẫu gặp diêm vương. Nếu thợ săn gặp phải khí độc, đặc biệt là loại khí chướng mẫu đáng sợ nhất, 10 người thì có 9 người bỏ mẹ, cho dù có là thần tiên cũng phải lột mất một lớp da. Khí độc dù nghe rất tà ma, thật ra chỉ do rừng mưa nhiệt đới, mưa nhiều, ẩm ướt. Không khí kém lưu thông, khí độc thoát ra sau khi xác động thực vật thối rữa tích tụ mà thành. Thứ này chỉ có trong kiểu thời tiết đặc trưng của Phương Nam. Bọn tôi đang ở Đại Hưng An sao gặp được chứ? Nói vậy, cũng chỉ còn lại một khả năng duy nhất thú giữ. Đây cũng là giả thiết đáng sợ nhất. Nghĩ thử xem có người, có khí độc, thậm chí có ma, bọn tôi cũng đều đối phó được. Có người thì tất nhiên không sao. Khí độc thì bọn tôi có thể nấp. Ma này! Mấy người đàn ông bọn tôi vía lớn Cũng không sợ Chỉ có thú giữ là đáng sợ Lỡ nó nhân đêm tối lao tới Sơn Tiêu không ở đây Ai đỡ được Triệu mù lại chẳng bận tâm Bảo sợ cái gì Một lợn, hai gấu, ba hổ, Chúng ta đây Tôi thì từng ở trên núi Ăn thịt lợn rừng cả ngày Đông ra từng săn cả hộ Bạch lãng dám đấu vật với gấu Con nào đến giết con đấy Cậu sợ cái gì Tôi hỏi triệu mù Đông gia từng giết hổ Anh nghe ai nói thế Triệu mù Cậu quên rồi à Tấm da hổ trong tiệm cậu Cậu nghĩ sao nó lại thành bảo vật trấn tiệm Còn không phải đông gia giết à Tôi kinh ngạc Không ngớt lời khen À không ngờ đông gia Lại có bản lĩnh này Tôi nhìn ông ấy còn tưởng là thư sinh cơ triệu mù bực bội Hừ, Thư sinh Cậu tưởng ông ấy là tú tài giống cậu chắc Cho cậu hay Người theo đông ra da đi săn Làm gì có ai hiền lành Cậu thấy cậu tiểu sơn tử bên cạnh bạch lãng chưa Vừa đen vừa gầy Không nổi bật Người ta là một tay phi đeo xuất sắc Trong vòng 20 mét Một con ruồi cũng không thoát nổi Tôi kinh ngạc Không nhìn ra đấy Thằng nhóc đó cũng thật có bản lĩnh. Triệu mù bảo Không có bản lĩnh mà đi được đến đây à? Lần này tôi nghĩ không ra. Sao đông ra lại đưa cậu đi? Tối hôm kia tôi nghe tiếng sói tru ở chỗ cậu. tìm suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghĩ chuyến này toi rồi. Tiểu thất không chừng sẽ vào bụng sói. Thế này phải làm sao? Ông đây phải mổ bụng từng con một mới có thể tìm được các mạnh sát của cậu. Đến lúc đó, sao ghép lại được? Sao đưa cậu về được? <cười> vẫn may, vẫn may. Tên nhóc Sơn Tiêu kia dù không đáng tin, nhưng thân thủ thực sự không tầm thường. Chương 27 Tôi nghe nói triệu mù lo lắng cho tôi như vậy thì rất cảm động lại nghĩ đến lúc đông gia bạo là quan đông lão gia cho tôi đi cùng câu này không biết còn có thâm ý gì tôi hỏi triệu mù có biết chuyện quan đông lão gia không không ngờ người luôn tùy tiện như triệu mù nghe tôi hỏi một phát bỗng run rẩy cả người sau đó nghiêm túc hỏi tôi sao lại muốn nghe ngóng chuyện của quan đông lão gia tôi dạ ngố tại sao á Mấy người cả ngày cứ sắp đặt ông đây, còn không muốn để ông nghe ngóng chuyện của ông ấy à? Triệu mù do dự. Tiểu thất, tôi muốn nói với cậu từ lâu rồi, hạn chế tiếp xúc với quen đông lão ra chút. Nhưng bãi săn đông người, rất nhiều lời không tiện nói. Tôi nghe anh ta nói vậy, vội bám lấy vai anh ta. Rốt cuộc là chuyện gì? Triệu mù trao mày kể. Vị quan đông lão gia này rất bí ẩn, những tin đồn về ông ấy đều rất tà ma, bảo ông ấy bắt sống hổ báo, xé xác gấu chó, những lời này toàn là vớ vận, không thể coi là thật. Cụ thể ông ấy là người thế nào vẫn không ai biết. Nhưng triệu mù chắc chắn một chuyện, ông già này có vấn đề, cẩn thận với ông ấy không thừa. Nghe giọng điệu của anh ta, có lẽ đã biết nội tình. Tôi ra sức dục hỏi, anh ta mới ngập ngừng kể lại. Khi anh ta vừa mới đến bãi săn, đã nghe thấy rất nhiều sự tích huy hoàng của quen đông lão ra, cũng rất sùng bái ông ấy. Cuối cùng, trong một lần uống rượu với đồng hương, mọi người uống đã ngè ngè. Khi ấy, anh ta chui thẳng xuống gầm bàn, mơ mơ màng màng nghe họ nói chuyện. Người thợ săn già đó uống nhiều, mọi người bắt đầu bàn đến chuyện ở bãi săn. Tất nhiên là nói kẻ đến nhân vật quen đông lão gia trong truyền thuyết, ai nấy đều hào hứng. Người thợ săn già đó bảo với đàn em phải cẩn thận quen đông lão gia một chút, ông ấy rất tà ma. Nhân lúc đang có hơi men, có người hỏi thợ săn già quen đông lão gia tà ma thế nào? Thợ săn già nghiêm túc kể lại, ông ấy đến bãi săn được mười mấy năm, đã từng gặp quan đông lão gia vài lần. Lần đầu gặp, quan đông lão gia đã già yếu lắm rồi, râu tóc bạc phơ thì không nói làm gì. Giữa ngày tam phục mà mặc cả bộ áo khoét da sói, hai chân run lẩy bậy, đứng còn không vững, rõ ràng là sắp ngọn Cuối cùng, mấy năm sau gặp lại ông ấy, Thấy quan đông lão da sắc mặt hồng hèo, chân bước vững vàng, trông như thể đã trẻ lại vài tuổi, khiến thợ săn già hơi không dám tin vào mắt mình. Sau đó càng quái dị hơn, lại qua mấy năm, sức khỏe của quan đông lão da ngày càng tốt, giọng nói vang vọng, bước chân chắc chắn, còn có thể đến bãi săn chỉ đạo bọn họ. Bộ éo khoét da sói đã biến mất, ông ấy chỉ đội một cái mũ da, Lúc ấy, thợ săn già đứng phía sau quen đông lão ra. Ông ấy luôn cảm thấy chuyện rất bất thường nên mới quen xét kỹ càng hơn. Sau cùng, có một lần, quen đông lão ra cởi mũ lau mồ hôi. Thợ săn già nhìn kỹ thì phát hiện ngọn tóc của ông ấy vẫn màu trắng nhưng chân tóc lại màu đen. Thế này đúng là tà ma quá. Hoặc quan đông lão ra cải lão hoàn đồng, mọc lại tóc đen. Hoặc tóc của ông ấy luôn là màu đen, cố ý nhuộm thành trắng. Thợ săn già kể xong chuyện, trong lòng vẫn còn e ngại, dặn đi dặn lại bọn họ là không được nói ra. Cuối cùng, chưa đến một tuần sau, lão thợ săn già dẫn người lên núi đi săn, bất cẩn dẫm phải bẫy kẹp thú, xương chân nét vụn, đợi đến khi người của bãi săn tới cứu viện. Ông ta đã bị sói ăn thịt Chỉ còn trơ lại mỗi khúc xương từ lâu Những người khác đều thương tiếc cho lão thợ săn Chỉ có triệu mù thấy chuyện này có vấn đề Bởi vì trước khi lão thợ săn già xảy ra chuyện Ông ta đã dạy triệu mù cách đặt kẹp, đặt bẫy Ông ta là chuyên gia trong lĩnh vực này Sao có thể chết vì việc mình đã quá rành Tự đập chén cơm của mình được Anh ta âm thầm điều tra, phát hiện những người trên bàn rượu hôm đó đều gặp phải những cuộc thanh trừng khác nhau, bị người ta lấy đủ lý do đuổi khỏi bãi săn. May mà anh ta luôn giả ngây giả ngô, tìm mọi cách để thoát được một kiếp nạn. Sau đó anh ta nghĩ, không phải vì anh ta may mắn hay thông minh, mà bởi vì anh ta là người duy nhất uống đến nỗi gục lăn xuống gầm bàn. Ai cũng tưởng rằng anh ta say ngất ngây rồi, nên mới tha cho anh ta. Triệu mù nói. Nên bọn tôi mới bảo, quan đông lão gia rất phức tạp, không chỉ bản thân ông ấy phức tạp, mà ở bãi săn ông ấy chắc chắn cũng cài cắm người. Bằng không, sao mấy người kia tự nhiên lại bị đuổi đi? Tôi hơi không dám tin. Bãi săn không phải của đông gia à? Sao lại đến lượt quan đông lão gia quyết định? Những chuyện này không phải do đông gia quản lý à? Triệu mù lắc đầu Bãi săn có đến mấy cổ đông Đông gia cũng chỉ là một trong số đó thôi Có lẽ quan đông lão gia cũng là cổ đông Chuyện đó thì chúng ta không biết được Tôi gật đầu Chuyện quan đông lão gia là một trong số các cổ đông Cũng coi như hợp tình, hợp lý Ông ấy ở trong rừng bao năm như vậy, kiểu gì cũng tích trữ được không ít thứ quý giá, đổi những thứ đó lấy tiền, cũng tương đương với số cổ phần không nhỏ. Nếu ông ấy đã là cổ đông, thì thỉnh thoảng đến bãi săn xem xét, đến tiệm ngồi chơi, cũng chẳng có gì khó hiểu. Ông ấy bắt đông ra đưa tôi đi chuyến này, đông ra cũng không thể từ chối. Nhưng vẫn còn một câu hỏi tôi luôn đau đáu. Chuyến này rõ ràng không phải đi du lịch, lại còn nguy hiểm. Quen đông lão ra, bắt đông ra đưa tôi theo, vướng chân vướng tay cả đường là có ý gì? Còn nữa, sao ông ấy lại hứng thú với người lớn nhà tôi đến vậy? Lần cuối gặp mặt, ông ấy còn bảo người cậu mất tích đã lâu của tôi sắp xuất hiện, chẳng lẽ còn có thâm ý gì? Lại nghĩ đến những lời đông ra nói với tôi trước khi tôi ra về, tôi ngày càng cảm thấy câu chuyện rất phức tạp, giống như một mê cung khổng lồ. Tôi ở bên lề khổ sợ vùng vẫy, cuối cùng càng biết nhiều càng thấy có vấn đề, còn đau đầu hơn lúc mới đầu chẳng biết gì. Triệu mù lại rất độ lượng. Ông đây chẳng quan tâm lão già ấy tóc trắng hay tóc đen, chọc phải tôi. Tôi sẽ treo ngược lão lên ngọn cây. Đang nói chuyện, trong rừng chợt vang lên tiếng súng. Bọn tôi biến sắc. Đây là tín hiệu nguy hiểm được thống nhất trước khi bọn tôi đi. Xem ra có chuyện rồi. Bọn tôi vội vã quay về, thấy ba người họ đứng đối diện với một bụi cây, như thể có nguy hiểm đang ẩn giấu trong đó. Triệu mù đi đầu, Một tay nâng súng săn, nhắm một mắt ngắm bắn bụi cây, từ từ tiến lại gần. Tôi hỗn hề hỗn hẹn hỏi Bạch Lãng, "Đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Lãng trầm giọng, "Trong bụi cây có thứ gì đó, tiểu sơn tử phóng dao nhưng lại không thấy thứ đó chạy ra, bọn tôi sợ là thú cỡ lớn nên vội gọi các cậu về." "Không có gì chạy ra." Tôi buột miệng, "Có phải không đâm trúng không?" Tiểu Sơn Tử hơi bực, cậu ta nói Tôi ra tay trong phạm vi 20 mét, bách phát bách trúng, không có chuyện phóng trượt Mà tôi nghe tiếng giao là biết, thứ đó chắc chắn chúng giao rồi Bạch Lãng gật đầu Tiếng giống như đã đâm vào thứ gì đó Triệu mù nhìn Bạch Lãng, rồi lại nhìn Đông Gia. Đông ra gật đầu Anh ta hạ thấp nòng súng xuống, hướng về phía bụi cây sau đó từ từ vạch cành lá rậm rạp ra. Tôi cũng hơi lo lắng. Dù bảo chỗ đó là bụi cây, thực ra những khóm cây nhỏ mọc cạnh nhau. Cành lá chúng đen chặt như một thể hoàn chỉnh. Dân vùng núi muốn khai hoang trồng trọt, phải đốt rừng trước, đốt sạch mấy loại cây cỏ này, đào hết rễ nằm sâu trong đất lên thì mới có thể loại bỏ chúng hoàn toàn. Bụi cây này keo và to hơn những bụi cây bình thường, độ gần một mét, dễ dàng ẩn nấp. Rất nhiều dã thú thích nấp trong bụi rậm, chờ thời cơ tấn công người. Tôi căng thẳng theo xét nhất cử nhất động của triệu mù. Cảm thấy một con báo có thể lao ra từ trong bụi cây bất cứ lúc nào, vồ lấy một bên tai của anh ta. May mà không sao, triệu mù vạch bụi cây ra, chẳng có dã thú gì sồ ra. Anh ta chui nửa người vào, lúc sau mới gọi. Đông ra, đúng là có gì đó. Bọn tôi vội chạy tới, thấy sâu trong bụi cây, trên một hòn đá trắng có mấy giọt máu tươi, vết máu không nhiều. Xem kỹ xung quanh, đất buồn bên cạnh cũng có mấy giọt. Hướng ra ngoài tìm, chỗ nào cũng mọc dày cỏ, kể cả có dấu vết cũng không thấy được. Tiểu Sơn Tự cắm đầu tìm kiếm trong đám cỏ kẻ bụi, đầu mướt mồ hôi. Không có dao, thứ đó mang dao đi mất rồi. Bạch Lãng quan sát chỗ bụi cây bị đè rẹp xuống. Chắc chắn có gì đó, hình như nén lại ở đây cũng không lâu. Ông ta hơi ngập ngừng. Thứ đó trúng dao, sao không ừ hử tiếng nào đã chạy rồi? Mặt Tiểu Sơn Tự méo sạch. Còn mang dao của tôi đi, tổng cộng cũng chẳng còn mấy cái nữa. Tôi cũng thấy kỳ lạ. Lần trước Sơn Tiêu đánh nhau với sói, tôi ở hiện trường tận mắt chứng kiến. Sau khi sói bị trúng đòn nặng, con nèo con nấy kêu như quỷ khóc ma gào, tiếng vang đến mười dặm. Triệu mù cũng bị dọa bởi tiếng sói chu, bất chấp tất cả quay về cứu tôi. Thứ này thì lạ rồi, sao chẳng kêu lấy một tiếng? Triệu mù hỏi giò Có khi nào là người không? Tim tôi lỡ mất một nhịp Không thể nào Nếu là người Vậy người đó phải có sức chịu đựng lớn đến mức nào? Đông ra Tiểu Sơn Tử Lấy một con dao phóng ra đây Tiểu Sơn Tử vâng một tiếng Hất tay Loáng cái đã lôi ra một con dao Đó là con dao phóng hình lá liễu Dài bằng bàn tay Rất bén nhọn Chất lượng cực tốt, cả con dao ánh lên ánh sáng xanh sắc lạnh. Đông ra chỉ vào một cây cổ thụ cách đó độ 10 mét. Vừa rồi cậu dùng bao nhiêu lực thì cứ theo đó mà phóng một phát vào cây kia. Tiểu Sơn Tử chẳng cần nhắm mục tiêu, theo lệnh phóng dao luôn. Đường dao vững vàng, cắm phập vào cây như một ngôi sao băng. Lưỡi dao cắm phập thân cây ngập quá nửa. Chuôi dao vẫn còn hơi rung rung. Hay! Tôi không kìm được kêu lên. Bạch lãng và triệu mù trao mày không biết đang nhìn gì. Đông ra lãnh đạm nói một câu. Bị đâm sâu như thế vẫn còn chạy được. Xem ra bản lĩnh của nó cũng không vừa. Liên tiếp gặp phải những chuyện kỳ quái trong khu rừng tà ma này. Không cần nói. Mọi người đều biết. Đêm nay sẽ là một đêm khó nhằn. Đông gia phân công đơn giản, cho triệu mù và bạch lãng đi đốn củi, Tiểu Sơn tự đào hố. Tôi chịu trách nhiệm nhóm lửa nấu cơm. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, mau chóng hoàn thành các công việc đơn giản. Nếu không, đêm nay, lỡ bị rã thú bao vây tấn công, thì đến chạy cũng chẳng có đường mà chạy. Bọn tôi dựng một cái lô cốt đơn giản, Giống như một lô cốt quân sự bán ngầm Dưới đào một cái hố sâu độ nửa mét Thân gỗ lớn vừa chặt chất đóng quanh hố Vót nhọn một đầu Đầu nhọn chĩa ra ngoài Giữa các thân gỗ lớn chát kín bùn đất Trông rất an toàn chương 28 Dưới lô cốt trải một lớp cọ khô Mấy người bọn tôi nằm song song với nhau, cảm thấy rất dễ chịu. Sau khi làm xong những thứ này, trời cũng đã tối hẳn, trăng tròn mới lên, dịu dàng chiếu xuống bọn tôi. Đống lửa hừng hực, mọi người chẳng muốn ăn uống gì, chỉ nướng bánh bao và thịt khô mang theo. chen tí nước trong bình, ăn qua loa cho xong bữa. Mấy người triệu mù uống rượu, một bình rượu truyền tới truyền lui, anh một ngụm. Rồi tôi một ngụ Tôi không muốn uống Cũng không muốn ngủ Càng chẳng muốn nói chuyện với ai Đành ngồi một mình cạnh đống lửa Ngắm những ngôi sao lấp lánh trên trời Mùi rượu cây nồng Hương gỗ thông cháy Mùi cỏ tươi trộn lẫn bùn đất Đặc trưng trong rừng Mùi đất ẩm Mùi tanh phản phất từ nước sông phía xa Ánh trăng dịu dàng chiếu vào tôi Khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng cũng trượt có chút buồn thương. Ở đại hưng en hoang dại thăm thẳm thế này, giữa lúc trăng tròn lơ lửng tầng không thế này, liệu có ai còn nhớ tới tôi? Tôi không muốn bị làm phiền, nên quay lại lô cốt, thư thái nhẹ lưng, gối tay lên đầu, ngắm vầng trăng xe xôi. Nghĩ ngợi rất lâu, nhớ đến cô gái lén tặng tôi một quẻ táo đỏ thời còn đi học, Khuôn mặt đỏ bừng Đôi mắt to chớp chớp Không biết giờ cô ấy đã đi đâu Tôi trở mình Lại nghĩ đến đường đi trồng trành lần này Nhân viên lái xe Lạnh lùng kêu nghẹo Còn kẻ sơn tiêu đã mất tích bí ẩn Tôi nghĩ ngợi mãi Rồi thiếp đi lúc nào không hay Trong lúc mơ màng Tôi cảm thấy có người Lấy gậy chọc vào lưng mình Tôi tưởng Triệu Mù đang đùa nên đẩy mạnh ra, trở mình ngủ tiếp. Lát sau, cái gậy kia lại nhì nhàng chọc tiếp vào người tôi. Tôi nhịn rồi lại nhịn. Lực chọc càng lúc càng mạnh, như thể không gọi tôi tỉnh là không xong. Tôi tức quá ngồi bật dậy, vừa định chửi cho Triệu Mù một trận, lại nghe thấy có người bên cạnh lẩm bẩm một câu. "Đừng nghịch nữa." Đây là tiếng của triệu mù Tôi ngận người Thấy hơi sai sai Sao triệu mù cũng phàn nan Bỏ dậy xem Tôi thấy bạch lãng cũng đã đứng lên Nhìn ra bên ngoài đầy ngờ vực Mấy đống lửa bên ngoài sáng rực Thú rừng sợ lửa Có lẽ không dám đến gần Họ đang nhìn cái gì Tôi thấy không ổn Vội lay triệu mù dậy Anh ta miễn cưỡng mở mắt Sao thế Thằng ranh cậu nhớ gái quá hóa rồ rồi à, sao cứ chọc tôi thế? Tôi... chọc gì, có biến rồi. Chuyện gì? Triệu mù tỉnh táo ngay lập tức, mò lấy khẩu súng đầu tiên, thấy súng vẫn còn mới tạm yên tâm, lại hỏi Bạch Lãng. Chuyện gì thế? Bạch Lãng lắc đầu, hoang mang nhìn ra ngoài nghi ngờ. Tôi cũng không biết, đang mơ màng thì đông ra gọi dậy triệu mù đông gia da đâu bạch lãng bên trên mấy người bọn tôi vội vàng bò dậy lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn dưới chân mềm mại như đang dẫm lên bông đi được vài bước người cứ nghiêng nghiêng nghẹ nghẹ trực nghẽ mấy lần trong tay đông gia da cầm một cái gậy đang đứng trước đống lửa xem xét tỉ mỉ triệu mù vội hỏi đông gia da, có biến ạ Đông ra gật đầu nhìn tôi. Mọi người đều không sao chứ. Tôi, không sao, không sao ạ. Triệu mù không kìm được lại hỏi. Đông ra, tôi nghe bảo vừa xảy ra chuyện ạ. Đông ra trầm giọng. Mọi người có cảm thấy bị gậy chọc không? Tôi gật đầu. Có, có. Ban nãy có cái gậy cứ chọc tôi cả buổi trời. Tôi còn tưởng triệu mù đang dọa ma. Triệu mù. Vớ vẩn Ông đây còn tưởng cậu Mộng Xuân Không phân rõ đối tượng cơ Lúc này Bạch Lãng Châu mày Nhìn khắp xung quanh Đông ra không đúng Trong chỗ chúng ta lấy đâu ra gậy Đông ra Phải không đúng Là thứ bên ngoài lấy gậy chọc chúng ta Tôi nghe đông ra nói vậy Lông tóc dựng đứng Chẳng lẽ vừa rồi trong lúc tôi ngủ mê mệt Có người ngồi bên cạnh lấy gậy chọc vào mông tôi Chuyện này nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta đổ mồ hôi lạnh Triệu mù mặt mày căng thẳng Anh ta kéo lấy súng Đông ra Ý ông bảo bên trên có thứ gì đó à Bạch lãng khá bình tĩnh, nhỏ giọng Giờ thứ đó còn ở đây không Đông ra Đã đi rồi Tôi thở vào hỏi đông ra Đó rốt cuộc là thứ gì? Sao phải lấy gậy chọc chúng ta? Đông ra lắc đầu. Tôi vừa mở mắt, đã thấy bên trên có một bóng đen đang ngồi. Tôi ngẩng đầu lên, thì nó đã đi rồi, không biết là người hay thú. Bạch lãng lo lắng. Liệu có phải là nhóm người kia không? Đông ra. Thứ đó không giống người. Không giống người? Tôi lắp bắp. Thế, thế, thế là gì? Chẳng, chẳng, chẳng lẽ, lẽ là ma? Triệu mù cốc đầu tôi. Ngốc! Thứ không giống người đầy ra đấy. Khỉ cũng đâu có giống người. Đông ra. Dù thế nào, nó có lẽ cũng không muốn hại người. Bằng không chúng ta đã chết lâu rồi. Bọn tôi gật đầu, đứng tại đó dậm chân xoa tay liên tục để giữ ấm. Thực ra, Thứ đó có thể mò tới mà thần không biết quỷ không hay, còn có thể lấy gậy chọc bọn tôi mấy phát. Nếu nó đổi thành con dao nhằm vào đầu bọn tôi mà chém, có lẽ cũng chẳng đến mấy nhét đã đủ tiễn bọn tôi về chầu Diêm Vương rồi. Đông ra, chúng ta đừng ngủ nữa, trời sắp sáng rồi, cứ thức thêm vài tiếng ở đây đi. Lúc này, bạch lãng đột nhiên bật thốt. Trong bụi cây có thứ gì đó, Câu này làm tôi giật nảy mình. Triệu mù lui về sau một bước, súng trên vai lách cách lên nòng, nhắm thẳng vào bụi cây. Tiểu Sơn Tử nháy mắt đã mò ra hai con dao phóng, nắm chặt trong tay, chỉ trực chờ phóng đi bất cứ lúc nào. Bụi cây cách bọn tôi rất xa, đóng lửa không sáng tới đó, chỉ có một cái bóng mờ mờ. Nhưng sau khi Bạch Lãng nói vậy, bụi cây cứ rung ào ào, Đến kẻ mù cũng nhìn ra được có thú rừng nấp trong đó, còn là thú rừng cỡ lớn. Đó là gì? Tiểu sơn tử thấp giọng giọng hơi nghẹn nghèo. Đừng nói nữa, giọng triệu mù hơi căng thẳng. Tôi nhớ lại những khả năng từng nói với triệu mù, trong rừng tồn tại một loài thú dữ đã đuổi hết thú rừng xung quanh đi, không lẽ là nó? Tất cả đừng vội Đông ra nâng súng Bắn lên trời một phát Tiếng súng vang rền Chấn động cánh rừng Hoàn toàn phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây Đông ra đột nhiên nổ súng Không chỉ khiến mấy người bọn tôi ngây ra Mà thứ trong bụi rậm Rõ ràng cũng sững lại Bụi cây yên tĩnh trở lại Mùi thuốc súng nồng nặc Sự dũng mãnh đặc trưng của súng len tỏa. Bắt đầu ổn định tâm trạng mọi người. Bạch lãng và triệu mù cũng bình tĩnh lại. Nhớ ra trong tay vẫn còn có súng, lách cách lên nòng. Lấy đông gia da làm trung tâm, mấy người bọn tôi quay lưng vào nhau, mỗi người chịu trách nhiệm một góc, nhắm vào bốn bề tối đen. Đông gia da lạnh nhạt. Tiểu thất, đốt đuốc đi! Tôi còn đang sợ ngây ra, có sự nhắc nhở của đông gia da mới phản ứng lại được. Tôi vội gom củi, vụng về bó đuốc, mãi mới bó xong. Tôi đến gần đống lửa châm đuốc, chiếu về phía bụi cây. Chỉ thấy một cái bóng khổng lồ lộ ra trong bụi cây, gần như to bằng kẻ bức tường. Tôi không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là thứ gì? Sao to thế? Giọng nói điểm tĩnh của đông gia vang lên. Lát nữa mọi người đợi lệnh tôi. Đồng loạt nổ súng. Mọi người lại khôi phục sự bình tĩnh. Dù sao cũng đều là thợ săn có kinh nghiệm. Ai còn chưa gặp đủ loại thú săn. Ban nãy mọi người mới từ trong ổ ra, vẫn chưa quên. Đột nhiên lại thấy có thú lớn trong bóng đêm. Ai cũng hơi kinh ngạc. Âu cũng là chuyện bình thường. May mà đông Gia vừa rồi đã nổ một phát súng. Vô cùng quyết đoán. Làm mọi người tỉnh táo. Nhớ lại thân phận thợ săn của mình Mọi người lần lượt nhắm vào bụi cây Muốn đợi thứ kia bị súng dọa sợ Phải chui ra Sau đó cho nó một phát đạn Nèo ngờ thứ kia vốn không sợ tiếng súng Vẫn cố thủ trong bụi cây Tôi giờ đuốc lên Gồng mình tiến lên phía trước Muốn soi sáng cho mọi người Thứ trong bụi cây kia rốt cuộc là gì Làm cách nào cũng không thấy rõ được Thứ đó keo hơn đầu người Treo trên bụi cây Thân mình hơi rủ xuống Tựa một con rắn lớn mềm mại Siêu siêu vẹo vẹo Mình ẩn trong bụi cây Không nhìn rõ rốt cuộc là gì Đông gia tiến lên Rằng lấy đuốc Ném thẳng vào giữa bụi cây Đuốc không nghiêng không chạch rơi đúng ngay bên cạnh soi tỏ cả vùng bụi rậm Khi nhìn rõ thứ đó là gì Tôi không khỏi sửng sốt, dạ dày cuộn trào muốn nôn. Đây vốn không phải chăn rắn gì, mà là một cái chân người còn đẫm máu. Cái chân người đó bị thứ gì kéo đứt, treo trên bụi cây, muông thỏng. Trong bóng tối trông như một con rắn lớn đang vắt vẹo trên bụi cây. Mùi máu tanh nồng sọc lên, tôi bịt chặt mũi, trong cổ họng khó chịu khiến tôi không nhịn được ngồi sụp xuống nôn khen. Đông ra da thấp giọng, Vây hết lại, mọi người tựa lưng vào nhau. Tôi giờ mới nhớ ra, thứ đang ẩn nấp là con dã thú khổng lồ gì, mà thứ này còn ăn thịt người. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, 5 người quay lưng vào nhau, quay thành một vòng tròn, chặn nó ở trong đó. Cảnh giác quan sát xung quanh, Thứ đó kéo gãy một cái chân người Thể hình và sức lực Đều rất đáng sợ Không chừng giờ nó đang ẩn nấp Xung quanh bọn tôi Có thể nhèo ra bất cứ lúc nào Tôi cứng hết lưỡi Đó, đó là ai Liệu có phải là Triệu mù hiểu ý của tôi Không phải cậu ta Nhìn quần áo khác mà Bạch lãng hỏi Là do thứ kia làm mà Đông ra Khó nói lắm Nhưng vừa rồi thứ kia hành động rất nhanh nhẹn Không giống như có sức lớn đến thế Triệu mù Đi xem cái chân đó là biết mà Tôi nghe triệu mù bảo muốn đi xem cái chân người kia Mặt mũi tái mét Đông ra thấy sắc mặt tôi không ổn Để tôi và Tiểu Sơn Tử đợi ở đây Ông ấy và Bạch Lãng cũng qua bên đó